Chương 3 Tại sao phải giả vờ xấu xí? Trong gương đồng hiện ra một gương mặt vô cùng xấu xí, làn da đen đúa, trên mặt còn nổi vô số mụn nhọt, khiến người khác nhìn vào đã thấy kinh hải. Không phải nói người này sẽ trở thành Thái tử Phi sao? Một dung nhan kinh khiếp thế này, sao có thể thành thân cùng Thái tử? Nàng bất giác vô thức buông tay choang một tiếng, gương đồng rơi xuống sàn. Thanh Nhi chợt giật nảy mình, vội hỏi: "Tiểu thư, người làm sao vậy?" Uyển Quân ngỡ người, nhìn Thanh Nhi, lắp bắp nói: "Ta..." Thanh Nhi: "Gương mặt này." Thanh Nhi hiểu ra, vội nói: "Tiểu thư chờ chút." Nói rồi nàng ta bước nhanh ra ngoài, lát sau quay trở lại. Trên tay cầm theo một chậu nước và một chiếc khăn. Nàng ta làm ướt khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Uyển quân. Sau đó mới cầm gương đồng đưa lại cho Uyển quân. Xuất hiện trước gương đồng là một gương mặt vô cùng thanh tú, làn da tuyết trắng, đôi mắt vượng cực kỳ yêu kiều mỹ lệ. So với khuôn mặt lúc trước thật là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, tựa như tiên nữ với yêu ma. Uyển quân thất thần. Quay sang Thanh Nhi hỏi Sao khuôn mặt ta lại hóa thành bộ dạng xấu xí như khi nãy? Thanh Nhi ngập ngừng, rồi nhỏ giọng nói Việc này kỳ thực nô tỳ cũng không biết nói sao Từ khi Thanh Nhi vào phủ, lão gia đã dặn cho Thanh Nhi phải hàng ngày trang điểm cho tiểu thư thành bộ dạng xấu xí như thế Không được để tiểu thư lộ khuôn mặt thật trước bất cứ người nào Theo lời của Thanh Nhi Uyển quân được biết, nàng ta vốn là cô Nhi, cha mẹ Thanh Nhi vốn đã mất khi nàng ta 10 tuổi. Thanh Nhi bị thuốc thuốc của mình bán vào phủ thừa tướng làm A Hoàng. Từ lúc nàng ta vào phủ, lão tướng cha cho nàng ta theo hầu hạ bên cạnh tiểu thư, làm A Hoàng thân cận. Điều làm Thanh Nhi vô cùng thắc mắc là tiểu thư vốn dĩ rất xinh đẹp. Nhưng lão gia lại luôn căn dặn nàng ta phải làm cho tiểu thư thật xấu xí, không được lộ ra nhan sắc thật của tiểu thư trước mặt người khác. Việc này ngoại trừ hai phu thê thừa tướng và Thanh Nhi ra thì không ai biết nữa. Người khách kinh thành đều cho rằng con gái thừa tướng là một người vô cùng xấu xí. Nghe tới đây, Nguyễn Quân rất kinh ngạc, nàng hỏi Thanh Nhi. Thanh Nhi, chẳng lẽ tiểu thư... à... Ta chưa từng hỏi qua lão gia tại sao cần phải như vậy à? Lúc còn nhỏ tiểu thư đã rất nhiều lần hỏi, nhưng lần nào lão gia cũng bảo, tiểu thư không cần thắc mắc. Đến thời điểm thích hợp, lão gia tự khác sẽ nói với tiểu thư. Sau này thì tiểu thư không hỏi nữa. Không khí trong phòng trở nên yên ắng. Nguyễn quân nhíu mày, rơi vào trầm tư. Thanh Nhi lại tiếp tục nói. Ngoài ra còn có một thứ. Nói rồi Thanh Nhi đi đến chiếc tủ gỗ trong góc phòng, lấy ra một chiếc hộp trang trí tinh xảo, sau đó nói với Uyển Quân. Tiểu thư, đây là sợi dây chuyền mà từ nhỏ tiểu thư vẫn luôn mang theo, chưa bao giờ rời khỏi. Lão gia nói tiểu thư phải luôn giữ dây chuyền này bên người. Lúc nô tỳ thay y phục đẫm máu của người, đã tạm thời cất đi. Giờ tiểu thư hãy mang lại đi. Thanh Nhi đưa chiếc hộp cho Uyển Quân, nàng đưa tay đón lấy. Nàng mở chiếc hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền vàng với những hoa văn uống lượng đẹp mắt. Nhưng điều khiến nàng chú ý là mặt dây chuyền. Không phải là những hình dạng thường thấy, mà đó là một hình kim tự tháp nhỏ làm bằng một loại ngọc trong suốt. Trong lòng Uyển Quân tràn đầy sự nghi hoặc. Nàng vừa xuyên không đến đây, nhưng tất cả những sự việc xảy đến khiến lòng nàng vô cùng hoang mang. Tại sao thừa tướng lại muốn con gái mình phải giả làm xấu xí? Nếu đã biết nàng xấu xí, tại sao vị thái tử kia lại còn muốn thành thân cùng nàng? sợi dây chuyền bí ẩn kia mang ý nghĩa gì? Tại sao có người lại muốn giết nàng ngay trước ngày thành thân? Tất cả những việc này có liên quan gì với nhau hay không? Mệt mỏi vì hàng trăm suy nghĩ trong đầu, cộng thêm sức lực suy kiệt, uyển quân dần dần thiết đi. Chương 4 Thái tử đến thăm Tin con gái lương thừa tướng bị thích khách đâm trọng thương chẳng mấy chốc đã lan ra khắp kinh thành. Phủ thừa tướng giang đèn kết hoa, thế nhưng không khí lại vô cùng ủ rũ. Những hạ nhân ai nấy đều làm lũi làm việc của mình. Không ai nói chuyện với ai. Sáng tinh mơ, mặt trời đang chiếu những tia sáng đầu tiên của ngày mới. Xuyên qua kẻ lá vẫn còn sót lại những giọt sương ống ánh. Trong vườn, lương thừa tướng và phu nhân đang đi dạo, sắc mặt hai người lộ rõ sự ưu tư. Lương thừa tướng nói Tạ trời đất, cuối cùng quân nhi cũng tai qua nạn khỏi. Thừa tướng phu nhân hơi suy tư, hỏi Lão gia, việc hôn sự của quân nhi, lão gia định thế nào? Sáng hôm qua ta đã dân tấu chương lên hoàng thượng, xin lùi ngài thành thân. Tin rằng rất nhanh sẽ có thánh chỉ đến. Bên ngoài bổng va lên tiếng bước chân vội vã, người đến là chu quảng gia, ông ta tiến đến trước mặt lương thừa tướng, cung kính nói. Lão gia, phu nhân! thái tử điện hạ giá đáo, luôn thừa tướng đáp, mau mời thái tử đến đại sảnh. đại sảnh phủ thừa tướng, một nam nhân mặc áo bào trắng đang ngồi trên ghế, nhàn nhã uống trà, nét mặt hắn hài hòa cân đối, có thể gọi là anh tuấn. từ người hắn phát ra sự uy nghiêm và quyền lực khiến người khác phải run sợ. hắn chính là đương kim thái tử Âu Dương Khắc. Đứng bên cạnh là một thị vệ theo hầu, trên tay cầm một chiếc hộp. Lương thừa tướng từ cửa đại sảnh bước vào, quỳ hành lễ. Tham kiến Thái tử Điện Hạ Thái tử liền đi đến đỡ thừa tướng dậy rồi nói. Thừa tướng không cần đa lễ, ta và ông cũng xem như người một nhà. Lương thừa tướng đáp. Đa tạ Thái tử, hôm nay Thái tử đến đây không biết là vì việc gì. Phụ hoàng đã nhận được bản tấu của thừa tướng. Lệnh cho bổn thái tử đến đây nói với thừa tướng đừng quá lo lắng về việc hôn sự. Tất cả đợi sau khi Uyển quân tiểu thư bình phục sẽ tính tiếp. Mong tiểu thư và thừa tướng đừng quá bận lòng. Hắn ngừng lại dây lát rồi tiếp tục nói. Bổn thái tử nhân cơ hội này đến thăm hỏi Uyển quân tiểu thư. Không biết tình hình sức khỏe tiểu thư ra sao rồi. Đa tạ thái tử điện hạ, sức khỏe tiểu nữ đa ổn. Đại phu bảo vài tháng nữa sẽ hồi phục bình thường. Hắn lại hỏi, có manh mối gì của thích khách không? Lương thừa tướng đáp. Vi thần vẫn đang điều tra, tin rằng sẽ sớm bắt được hung thủ. Giọng Âu Dinh Khắc tức giận, thật to gan, dám hành thích thái tử phi tương lai trước ngày đại hôn. Bốn thầy tử tuyệt đối không tha cho kẻ đó. Nói rồi hắn ra vẻ trầm ngâm, như đang suy nghĩ. Dám ngang nhiên ra tay trước ngài đại hôn. Kẻ này hiển nhiên là muốn nhầm vào ta. Thật ngông cuồng. Lương thừa tướng im lặng, dường như đang suy nghĩ. Lát sau Âu Dương khác lên tiếng. Thừa tướng, chẳng hay ta có thể vào thăm tiểu thư không? Lương thừa tướng cung kính đáp. Đã tạ hảo ý của thái tử, nhưng hiện giờ tiểu nữ vẫn chưa tiện gặp người khác, mong thái tử rộng lượng bỏ qua. Đợi khi tiểu nữ đã khỏe hẳn, lão thần sẽ đích thân dẫn tiểu nữ đến phủ để tạ ơn. Thái tử đáp Nếu tiểu thư đã không tiện gặp mặt, vậy bổn thái tử cũng không nhiều lời nữa. Dứt lời hắn quay sang thị vệ theo hầu, nói Lục hổ Tên thị vệ từ nãy vẫn đứng im, lúc này mới tiến lên, cúi đầu, hai tay cung kính dân chiếc hợp lên. Âu Dương Khác nói, thừa tướng, đây là nhân sâm ngàn năm do Phượng Ly Quốc tiến cống, mong uyển quân tiểu thư nhanh chóng khỏe lại. Đa tạ thái tử Nói rồi lương thừa tướng quay sang Chu Quảng Gia. Chu Quảng Gia hiểu ý, tiến lên nhận lấy chiếc hợp từ tay lục hổ về việc truy bắt hung thủ cũng mong thừa tướng đừng quá lo lắng bổm thái tử sẽ cho người điều tra sớm ngày lời hắn ra ánh sáng những kẻ dám chống đối ta sẽ không có kết cục tốt đẹp lương thừa tướng cáo từ lương thừa tướng chắp tay hơi khơm người nói cung tiễn thái tử Âu Dương Khắc quay người đi ra cửa đại sảnh. Lương thừa tướng nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần. Thoáng trầm ngâm, ông sao không hiểu được, kẻ dám chống đối trong miệng hắn ta là ai? Ông khẽ thở dài, cảm thán thốt lên. Nữ nhi, con rút cuộc cũng bị cuốn vào những tranh đấu này rồi.